Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tỉnh Hay Mời các bạn cùng đến với tập 3, tập cuối bộ truyện mới của tác giả Phạm Quỳnh Vân qua giọng đọc của MC Kim Thanh Kể từ khi về đến nhà, Châu nhốt mình ở trong phòng không ra Cô cần có không gian riêng tư để trải chốt lại tâm trạng đang xáo trộn của mình Nhìn lại mười mấy năm cuộc đời, Châu thấy tất cả là một cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng đã tỉnh giấc rồi thì không nên để nó trong lòng mãi nữa. Nghĩ vậy, châu ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài. phòng ngồi chờ sẵn cô, còn bà Liên cũng cứ suốt ruột trong ra cửa. thấy châu bình thường bà mới thở phào. Thế chứ, con gái mẹ là người dũng cảm, chuyện đều qua hết rồi, con cũng chẳng cần cái gia đình rắn rết ấy làm gì. Dạ, con hiểu rồi ạ. Ban nãy bố vừa gọi điện đến xin lỗi, ông ấy nói sẽ ly hôn với bà Xuân. Chuyển tài sản mà mẹ để lại sang tên của con Sau đó Lan thì không nói Nhưng ông ấy sẽ giành quyền nuôi huyền Không để cho nó bị mẹ làm hư May mà ông ta cũng tỉnh táo đấy Đến cuối đời mới tỉnh táo Ít ra con gái của họ Cũng không phải chịu khổ Mọi việc không còn liên quan đến con nữa rồi Vậy cũng tốt Sắp qua Tết rồi Chúng ta sắp chuyển lên nhà mới Sau này chỉ có ba người Còn thêm em con Thêm mấy đứa nhóc sắp sinh nữa Mẹ con làm gì đã có con chứ Ai biết được đâu đấy Chưa biết chừng đúng 30 Tết Chị lại có tin vui ấy chứ Châu thấy da mặt mình đã đỏ hết cả lên Nhìn sang phong cầu cứu Mọi lần vẫn hùa theo cô là thế Hôm nay anh lại thản nhiên gật gù Sắp Tết rồi Nếu có tin vui đúng lúc thì lại hay quá Anh... anh cũng treo em nữa hả Vợ không phải ngại Người lớn cả mà Hơn nữa lẽ nào em không mong có em bé sao Phong để sát môi vào tay Châu nói những câu chỉ hai người mới nghe thấy hôm ấy em nhiệt tình như thế anh còn tưởng Châu vô thức đặt tay lên phần bụng bằng phẳng của mình nhớ đến đêm điên cuồng hôm ấy mặt cô đỏ lựng vệt màu lan càng lúc càng nhanh cho đến khi dường như sắp ấp khói đến nơi cô chẳng còn tâm trạng đâu mà buồn vu vơ mấy chuyện cũ bèn đẩy anh ra hắng giọng mắng lưu mạnh thôi tôi già thật rồi nhìn bọn trẻ đúng là cay mắt mà Không khí bình yên ấm áp Cứ thế theo tiếng cười của bà Liên lan ra khắp căn nhà Phòng cũng cười Rồi điện thoại trong túi anh chợt rung lên Châu chỉ thấy tên của quân trên màn hình Khi anh để nó lên bàn Ê này Tôi bắt được hai tên nhóc hôm nọ mang Châu đi rồi Chúng nó trốn sâu thì phải biết Tìm mệt vãi Ép chúng nó khai ra hết đi Hai thằng vệ sĩ có trốn ra được bao nhiêu chứ Chắc chắn có người đưa tiền cho chúng nó trốn Nếu không phải ông nội tôi Thì chỉ có người đứng đằng sau mà thôi Hỏi kỹ lắm rồi, dọa nạt thuyết phục các kiểu. Chúng nó nói là thằng cha hùng em cậu cho một ít tiền. Kêu chúng nó xử lý người sạch sẽ một chút. Chứ ông nội cậu chỉ bảo đưa châu lên núi, dọa nạt cô ấy một hồi thôi. Chứ đâu có ý gì khác. Cái thằng hãm. Nói ít thôi, vợ tôi đang ở đây đấy. Ồ, thế à? Yên tâm đi em dâu, anh sẽ lo từ A đến Z để cho thằng khốn đó vào tù. Em cứ yên tâm đi. Tôi sẽ gọi nói cho cậu sau, nên nhớ cho kỹ, cậu là em tôi đấy. Khi phòng cốp máy, Châu vẫn chưa hết bàng hoàng và tiêu hóa hết những lời mà hai người vừa nói. Bà Liên ngồi bên cạnh cũng căng cứng cả người. Sao mà mất dạy thế chứ? Xuyên chút nữa vì nó mà. Châu run lên trong vòng tay Phong, cánh tay anh gồng lên như gọm sắt cho cô chỗ rửa để trấn tĩnh. Em không phải sợ nữa, đằng sau chúng ta có pháp luật lẽ phải bảo vệ. Anh không để cho bất cứ kẻ nào làm điều ác mà không phải trả giá. Sự thật chứng minh một điều rằng Phong nói được, làm được. Chiều tối hôm ấy, công an lại đến nhà họ võ một lần nữa. Bà Thanh đang tưới cây bên ngoài thì thấy một nhóm người mặc cảnh phục bấm chuông. Trình thẻ cảnh sát và đọc lệnh bắt giữ. Khi nghe tên con mình, bà la lên Các anh nhầm rồi, con tôi làm gì có tội? Con tôi là đứa hiền lành chăm chỉ, nó chủ mưu muốn giết ai hả? Chúng tôi có bằng chứng xác đáng để chứng minh con trai bà có liên quan đến vụ mất tích của cô đoàn Bích Châu. Lệnh bắt giữ ở đây Mong bà hợp tác Không Người trong nhà thấy xôn xao đều đồng loạt chạy ra Trong đó có Hùng Hắn mặc bộ áo ngủ vẫn còn đang mơ màng Thì bị mẹ đẩy ngã rúi vào trong Hắn chửi đồng rồi đứng lên Nhưng thứ đón hắn Chính là chiếc cổng tay kêu lách cách bên tay Chúng mày có biết tao là ai không Mà bắt tao hả Buông ra xem nào bọn khốn Cả Châu và Phong đều đã ra ngoài Họ nhận ra quân có mặt trong đoàn công an Còn đang nháy mắt với hai người Giờ em mới biết quân là công an đấy Nó không chỉ là công an đâu Ngày xưa nó còn thích làm mấy cái chuyện trộm gà bắt chó Đặt máy nghe lén trong nhà người khác Sau đấy bị ông già đánh cho một trận Bắt thì công an đấy Quá trâu bò Hùng bị trấn áp hoàn toàn Lúc đi qua hai người Hùng nhổ một ngụm nước bọt xuống đất Trước khi bị đánh cho nghiêm chỉnh trở lại Mọi chuyện chưa xong đâu Quân đập một cái vào đầu hắn Không có chút hình tượng nào mà quát Không xong cái đầu mày ấy Mấy ngày hôm nay Châu thấy cả người mệt mỏi Có những lúc hốt hoảng giữa đêm khuya Đến nỗi tỉnh dậy khi mồ hôi đã ướt đẫm Có những lúc đang đi học Hay đi làm cũng chợt bần thần cả người Bà Liên nói cô đang bị ám ảnh quá mức Sau khi đi khám ở bệnh viện Thì được kê cho một vài liều thuốc an thần Về nhà tĩnh dưỡng Khi đẩy cửa nhà Châu nghe thấy tiếng nước tí tách vang lên trong phòng ngủ Mùi máu gây mỗi cư phẳng phất trong phòng Bà Liên vừa mới xuống xe, cùng cô đã biến đâu mất, chỉ còn mình Châu mất phương hướng trong căn phòng rộng lớn. Lầm lầm chiếc túi sách ở trên tay, Châu từ từ mở cánh cửa phòng, chìm trong bóng tối ra. Ban nãy trời vừa mới sáng tỏ, mà bên ngoài đêm đã xuống từ bao giờ chẳng rõ. Ánh trăng lồng qua khe cửa, một bóng người xoay lưng về phía Châu. Hắn ta cao lớn, ngồi rồm dưới đất, đang đâm vào thứ gì đó, tạo nên vài âm thanh ghê người. Châu cò rúm gần như quên cả phản kháng. Cô thấy người kia từ từ quay lại đối diện mình với ánh mắt bàng hoàng. Anh Phong. Châu hét lên một tiếng, tay đập vào một người đang nằm kế bên. Người đó cũng choàng dậy để chăn cho cô. Đêm vẫn sâu thẳm nhưng không còn căn phòng tối nhảy nhụa với mùi máu, không còn gương mặt ban dở kia. Châu can đảm mở mắt, xua tan cảm giác sợ hãi vì cơn ác mộng. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Bên cô chỉ có tiếng lò sưởi chạy dầm gì Và giọng nói lo lắng của Phong Sao thế? Em nằm mơ thấy gì à? Em mơ thấy anh Đáng sợ lắm Anh làm gì đâu mà sợ Châu mí môi không đáp Vẫn nhớ rõ ràng giấc mơ vừa rồi Khi người đàn ông kia quay lại Thứ cô thấy là khuôn mặt của Phong Đôi mắt anh đục ngầu Và máu thì bắn đầy trên mặt Anh lúc đó không còn sự ấm áp thường nhật Chỉ khiến cho cô sợ hãi Cảm giác sợ hãi đến từ linh hồn Tuy không phải người mê tín Nhưng Châu vẫn không yên tâm chút nào Người ta nói những người phụ nữ Bước vào một mối quan hệ Thường lo được lo mất Có lẽ chính cô cũng vậy Mấy ngày hôm nay anh cẩn thận một chút Nhất là lúc nào ra ngoài Chú Minh với Thiếm Thanh bây giờ Cứ nhìn thấy anh là bị kích động Em sợ họ làm cái gì đó Điều Châu lo lắng chẳng phải thừa thãi Tính riêng bà Thanh đã là người khó đối phó trong nhà này Bà ấy chẳng nói lý gì cả ngay khi hùng bị giải đi, không thèm quan tâm con trai mình mắc tội gì. điều đầu tiên bà ấy làm là gào rú lên, chỉ trích phong vì tài sản mà hãm hại em trai, mắng nhiếc châu làm khóc hại tình cảm gia đình. châu và bà liên phải mất chín châu hai hổ mới kéo được thím thanh ra khỏi người phong. lúc ấy một bên mặt anh bị bà cào rách, đến giờ cô nhớ lại vẫn thấy đau lòng. còn chú minh, người chú ăn chơi chắc táng, không thèm lo gì cho gia đình, đã trở về từ hôm qua. Ông ấy chỉ bỏ lại cho Phong một câu Con hơn cha là nhà có phúc Giờ mày còn tống cả em mày vào tù cơ à Cháu cũng cảm thấy thế đó ạ Nếu ngày xưa bố cháu nhẫn tâm hơn một chút Thì chuyện này đã không xảy ra rồi Nói đúng hơn là không còn cơ hội để xảy ra Miệng lưỡi khá lắm Nhớ lại không khí căng thẳng giữa hai người Châu nhận ra người chú này cũng là một đống lửa âm ỉ cháy Sẵn sàng bùng lên bất cứ lớp nào Phòng những lúc thế này Vẫn là chỗ dựa vững chắc Anh để cô tựa đầu vào vai mình khẽ xoa Giờ là 4 giờ sáng 2 tiếng nữa mình chuyển nhà rồi Sau này chúng ta không cần phải đau đầu vì nhà kia nữa Dạo này em nhạy cảm quá Hay mai anh đưa em đi khám xem nhé Thôi anh cứ lo việc của công ty đi Em với mẹ đi là được rồi Mẹ dạo này cũng hay đau đầu Mấy hôm nữa có gì Giờ em đưa đi khám rồi có gì về nói với anh sau Cũng được Mấy hôm nữa Quân cũng nghỉ phép Để anh bảo nó đưa hai người đi Cậu ấy là công an cũng bận Đâu thể lúc nào cũng làm phiền Nó thích vậy, không cần bận lòng đâu Nó cũng chẳng thiếu gì thời gian Hai người cứ thế nằm trong chăn Nói chuyện với nhau hết câu này đến câu kia Cho đến khi trời bắt đầu sáng hẳn Con gà cảnh của bà Liên gáy sang tràng Châu cũng rời giường Bà Liên và Phong Đã chào tạm biệt ông cụ nghiêm Từ tối hôm qua Khi nghe con dâu và cháu trai đến chào Hoặc cũng có thể do hùng vừa mới bị bắt Ông cụ nghiêm như già đi 10 tuổi Ông không chống gậy Mà cứ đập đầu gậy xuống ghế than Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này Rõ ràng chúng ta là người nhà Là một gia đình Nhưng thôi Đều là nghiệp Đều là nghiệp cả Hơn 30 năm sống chung một nhà Sau hết thầy Chỉ còn tiếng thở dài bất lực Một số đồ đạc quan trọng Đã chuyển sang mới từ hôm nọ Tính ra hôm nay ba người Cũng chẳng phải thu dọn gì cả Chỉ đơn giản chọn ngày Làm thủ tục mà thôi Châu nhìn Phong đứng tần ngần trước căn phòng khách Biết rằng anh đang nhớ những kỷ niệm ngày xưa Nếu anh thấy buồn Hay chúng ta không đi nữa Ngốc thế Ai chẳng buồn chứ Nhưng mà anh thấy Anh cũng không thấy nuối tiếc nơi này như anh từng nghĩ Sau này anh ở đâu Chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp đẽ ở đó Chúng ta sẽ có một mái nhà thật sự Ừm. Mọi người trong nhà đã lục tục dậy Cứ ngó nghiêng sang bên này Không ít lần cô nghe thấy người làm bàn tán rằng Nhà mình đấu không lại gia đình thiếm thanh Nên mới phải bỏ đi Chứ bình thường ai ngu dốt Từ bỏ căn biệt thử xa hoa này Châu chỉ cười trừ Để mặc bọn họ nghĩ thế nào thì nghĩ Có cần báo với ông chủ không hả Thiếm duyên lén lén hỏi bà Liên Thôi bố tôi lớn tuổi rồi Đừng làm kinh đồng ông Mọi người giúp tôi chăm sóc ông thật tốt là được Bà vừa nói xong Thì chú Phước lái xe bước vào Giúp bà khệ nệ ôm mấy bức tượng Đổ cổ ra ngoài Cẩn thận, chật khớp đấy, nặng lắm Không sao, thân già này của tôi Vẫn còn dẻo dai lắm Hai người cùng nhìn nhau cười Châu theo dõi từ nãy giờ Thấy nụ cười này của họ trông rất lạ Cô nhớ lại mấy lần bà Liên Còn nói chuyện riêng với chú Phước rất vui vẻ Mẹ không phải là Mẹ anh hồi bố còn sống Cũng vui vẻ như thế này Châu nghe thế đã hiểu Cô cũng không hỏi thêm Mà chạy đến đỡ một bức tượng cho chú Phước Tất nhiên ông ấy dối dít từ chối mà Châu vẫn cương quyết ôm ra. Cứ để nó sách cho ông đi. Tuổi trẻ sức rộng lo gì. Còn Phong nữa, đứng đó để vợ con một mình vác nặng à. Đây, con ra đây. Đến ôm đồ anh cũng tranh với em nữa à? Mẹ nói chứ anh muốn đâu. Hai người cứ câu qua câu lại cho đến khi ra khỏi cổng. Đặt toàn bộ đồ đạc lên chiếc xe của công ty dọn ra. Châu mới quay lại nhìn về căn biệt thự mà mình đã sinh sống suốt hai tháng qua. Có lẽ cô sẽ nhớ nơi gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm này Nhưng không hề tiếc nuối nó Rời khỏi cái lồng trói buộc này Tất cả mọi người đều có cuộc sống với muôn màu buôn vẻ Thật tốt Bốn người đứng ở cổng Chờ xe chở đồ đi trước rồi mới lên xe Phong hiếm khi chủ động lái xe Nên tranh chỗ với chú Phước Để chú với mẹ ngồi ghế sau Đầu óc của châu nhanh nhạy Cô leo tuốt lên hàng ghế đầu ngồi Bật một bản nhạc trữ tình lãng mạn lên nghe Và anh nâng niu em như đóa hoa Còn em xem anh như trăng ngọc ngà Châu chỉ cảm thấy bài nhạc này rất hay Cho đến khi bà Liên chợt nói Bài hát này không may mắn đâu Mẹ xem phim thấy buồn lắm Ơ thế hả Con không biết Con chỉ thấy lời khá thơ mộng thôi Chú Phước xem lời vào Chỉ là một bài hát thôi mà Hay là được Bà đừng nói quá dọa tụi trẻ Thì tôi cảm giác thôi mà Châu vẫn thấy mình nên tắt nhạc đi Phong cười với cô Khởi động máy để xe tử tử lăn bánh Xe chưa lăn bánh được bao lâu thì trước mặt vụt qua một bóng người, may mà Phong đã kịp phanh xe lại, nếu không lúc này chắc chắn đã có vụ tai nạn xảy ra. Châu mở cửa kính gia đình hỏi xem người bên ngoài có sao không thì thấy khuôn mặt của Thím Thanh, thím ấy đang nhìn mọi người trong xe với đôi mắt đỏ lờ đầy căm hận. Các người hãm hại con tôi, các người chưa xong đâu, đừng hòng bắt con tôi vào tù, các người không giữ nổi nó đâu. Sự điên cuồng của người đứng trước xe Làm cho Châu dùng mình từng cơn Thậm chí quên mất việc nên phải phản ứng như thế nào Phong lấy lại bình tĩnh rất nhanh Anh ấn nút đóng cửa Bẻ bánh lái lướt qua thím thanh Để đi vào đường lớn Sắc mặt của bà Liên cũng chẳng khá gì cả Như cổ hồn bất tán Cô ta làm thế nào thì mới dạy được Một thằng con khốn nạn như thế chứ Giờ à, ngồi đây trách ai Châu ngồi bên cạnh Phong gión dén hỏi Anh có nghe thấy thím ấy nói gì không Chỉ là người điên nói chuyện thôi Em mặc kệ đi Nói chung chúng ta cẩn thận thì vẫn hơn Anh biết rồi Sau này không gặp mặt nữa Đỡ phiền phức hơn nhiều Châu vẫn không yên tâm được Nhìn vào gương chiếu hậu Chiếc xe tiến về phía trước Còn hình ảnh phản chiếu của thiếm thanh Thì lùi dần về phía sau Cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ Không rõ hình dạng Cô vẫn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy Đằng sau tất cả những bình yên mà cô khao khát Vẫn còn những đợt sóng ngầm đang chuẩn bị đánh ập vào bờ. Thủ tục tố tụng hùng hơi mất thời gian, tới gần nửa tháng, vì dù gì cũng là án hình sự. Dính tới chuyện bắt cóc, hành hung, cưỡng hiếp, tội danh của dì Xuân cũng không đơn giản như xưa. Phạt 5-7 ngày tạm giam là xong nữa. Ngay cả mợ hạnh cũng đang khốn đốn cầu xin con gái, giúp đỡ. Đám cưới của con trai cũng chẳng tiến hành được. Cô với Phương Anh kể từ ngày đó không gặp nhau nữa. Kể cũng phải, hai người như nước với lửa, có nhìn thấy nhau cũng ý loạn tâm phiền mà thôi. Ông Hoạt quả thực sự đúng lời hứa ly hôn với bà ta, giành quyền nuôi đứa con gái mới mấy tuổi, mấy đầu xa mẹ, con bé khóc quấy, ông Hoạt còn cố tình gọi điện cho Châu để cô nghe thấy tiếng huyền mà mủi lòng về nhà. Cô không biết vì lý do gì mà ông đột ngột hối hận và quan tâm đến đứa con gái bị vứt bỏ như mình. vì bất giác nhận ra bản thân đã vô trách nhiệm như thế nào trong 10 năm qua sao? Dẫu gì cũng là cha con Châu không thể quá sẵn với ông Hoạt Nhưng về nhà ấy, thì dứt khoát không Cô bảo ông đưa Huyền đến chơi với Lan mấy ngày là được rồi Năm người Tính cả chú Phước và Lan dọn đến nhà mới Tâm trạng nóng này của Châu cũng được xoa dịu Cô không còn gặp ác mộng giữa đêm Chỉ có điều Hình như ngày càng tăng cân lên Châu buồn lòng vô cùng Nhân ngày nghỉ Cô kéo bà Liên đến trung tâm thương mại để đi mua sắm Hai người đi vòng vòng một lúc lâu Trợt dừng lại trước cửa một tiệm bán váy áo cưới Bà Liên cứ nhìn mấy mẫu được trưng bày trong đó mà ngẩn ngơ Châu hiểu ra ùn bào vào trong Còn làm gì thế Hay là hai mẹ con mình chụp chung một kiểu ảnh váy cưới đi Thôi mẹ già rồi Còn mặc váy cưới làm gì nữa Mẹ cứ nói thế nào ấy chứ Mẹ còn trẻ lắm cơ Quỷ này Bị lôi lôi kéo kéo vào trong Bà Liên không chịu được Đành phải chọn váy cưới và trang điểm kiểu cô dâu Hai người cùng chụp một bộ ảnh hai nấy đều xinh đẹp vô cùng Châu xoay mẹ mình mấy vòng Hỏi chú Phước đang ngồi chờ nãy giờ Chú có thấy bộ này ổn không? Ổn không thì con nói Chú có biết gì đâu Nhưng chú có thấy mẹ con mặc bộ này đẹp không ạ? Đẹp đẹp đẹp lắm Châu nghe vậy cực kỳ hài lòng Kêu hai cô nhân viên gói bộ váy cưới Mà Liên mặc lại Còn bộ mình mặc thì không lấy Bà Liên nhấm nháy Con mua làm gì thế? Mẹ có mặc đến đâu? Mẹ có nhớ hai tháng trước Mẹ đưa con đến đây không? Mẹ nói mỗi bộ váy cưới chọn lựa Khách sạn, danh sách khách mời Đều liên quan đến gia tộc Nhưng chúng ta là phụ nữ mà Cố gắng hết sức đồng hành cùng chồng ngày thường Còn ngày cưới Chúng ta vẫn nên làm điều mình thích Thấy chiếc váy nào đẹp thì mua chiếc đó Chúng con đều trưởng thành cả rồi Đều có cuộc sống riêng Không còn ai bắt nạt được chúng con nữa Đã đến lúc mẹ nên làm việc mình thích rồi ơi già cái con bé này Mẹ già rồi Còn làm gì đến cái đấy nữa đâu Thật không? Chú Phước là người rất tốt đó mẹ Mẹ nhìn xem Trông chú ấy chưa già thế nào cả Nếu bị người khác cướp đi á, Thì con không chịu trách nhiệm đâu nha Tốt thế nào nói cho mẹ nghe Cái này mẹ với anh Phong biết rõ nhất mà Chú chỉ chở con đi có mấy ngày thôi Con đã đâu rõ đâu Thế mà cứ nói như đúng rồi ấy Nhưng con nhìn người chuẩn lắm đấy Hôm rồi thằng Hùng nó bắt nạt con ở ngoài cửa Chú Phước không hề suy nghĩ gì cả Mà húc mạnh xe và đuôi xe của nó Mẹ nghĩ xem Làm thế nguy hiểm thế nào Chú Phước là dân lái xe Tất nhiên hiểu mà Con hỏi chồng con rồi Chú ấy tự làm thế chứ không phải anh nhờ vả hay ra lệnh Chú ấy xem anh Phong là người thân Xem con như con cháu trong nhà Nên mới dốc sức bảo vệ hai đứa như thế đó Bà Liên quả nhiên chưa từng nghe chuyện này Nên cứ mắt tròn mắt dẹt Cảm thán chuyện nguy hiểm quá Rồi bà lại dậm chân chửi mấy tên khốn nạn Chỉ biết lừa dối và hãm hại người khác như Hùng Chú nó cả đời không được ra khỏi tù Châu không ngăn mẹ chồng chút giận, vui vẻ đón lấy hộp váy cưới trong tay nhân viên. Giây phút cô muốn ra ngoài, một bóng người áo đen trượt lướt qua tầm mắt. Châu hốt hoàng mở tung cửa tìm kiếm khắp con phố. Xung quanh toàn những người đi mua sắm, ai nấy đều sách đồ cười tươi vui vẻ. Bóng dáng vừa rồi không thấy đâu nữa, cứ như tất cả những gì cô vừa mới thấy, chỉ là ảo giác mà thôi. Là ảo giác? Châu tự chấn an mình. Nếu nó là sự thật, Thì cơn ác mộng kia của cô không biết sẽ như thế nào Châu, làm gì mà vội thế con Châu nghe thấy tiếng gọi vừa quay lại Thì ra, bà Liên và chú Phước đã hớt hài chạy theo Bắt được cô, bà Liên bèn hỏi có chuyện gì xảy ra Mà chạy gấp rút như thế Dạ, không có gì đâu ạ Chắc con nhìn nhầm thôi Chứ làm sao nó có mặt ở đây được Ai, con thấy ai mà sợ hãi thế Bà nãy con nhìn thấy Châu chưa nói hết câu Thì điện thoại trong túi sách của cô chợt gieo vang Cô bảo bà Liên chờ một chút Rồi ấn máy nghe Người gọi đến là Phong Ngay khi Châu nhắc máy Phong đã hổn hền nói Em với mẹ đang ở đâu Em với mẹ ở trung tâm mua sắm cùng chú Phước Sao thế anh Để chú Phước đưa về nhanh Bên viện kiểm sát trả lại hồ sơ của chúng ta Vì không đủ căn cứ khép tội Hùng được thả ra rồi Anh vừa mới nhận được thông báo Từng ấy chữ cứ ghim sâu vào trong đầu Bà Liên ở bên cạnh gọi mà Châu cũng không nghe thấy gì Dần buông điện thoại Khi một đôi giày da đang dẫm cổ cộp tiến về phía mình Cao hơn nữa là chiếc quần bò bạc phách bất cần Và chiếc áo sơ mi màu đen Là bóng người cô thấy khi còn ở trong tiệm áo cưới Châu bật loa ngoài lên Nhìn người đang tiến đến đam đam Sao thế chị dâu? Chị không thấy vui vì em ở đây à? Sao lại thế? Mấy ngày trước chị còn nhớ mong em lắm cơ mà Sao mày ra ngoài được? Bà Liên thấy hùng như thấy quân địch Vội cùng với chú Phước đứng chắn trước mặt con dâu Bên kia điện thoại Phong cũng đã biết hắn ta ở đây Còn bác Thì là anh cháu đấy Anh ấy chưa nói cho bác biết là cháu vẫn bình an vô sự hả Nhân chứng đổi lời khai Anh Phong cấu kết với cảnh sát quèn Để hãm hại em trai Hồng chiếm đoạt tài sản Giờ bác đừng lo cho cháu Hãy lo cho đứa con trai khốn kiếp Thách thức pháp luật của bác kia kìa Mày là thằng khốn Những lời quá quát không ngừng tuôn ra từ miệng của bà Liên. Cũng bởi vì quá khinh bỉ sự cháo trở đổi trắng thai đen của Hùng. Châu ngăn mẹ chồng lại đưa điện thoại cho bà nghe. Anh Phong muốn nói chuyện với mẹ. Chúng ta đi thôi. Ở đây nói chuyện với đồ rác rời này càng thêm ổ ế. Có gì đợi có mặt trên tòa thì chất vấn. Nét cười trên mặt của Hùng vẫn nhơn nhơn thách thức ba người ở đây. Chú Phước là người nóng tính bị Châu ghim lại không cho sông lên đánh hắn. Giờ đây Không phải đơn phương tố cáo nữa rồi Bất cứ hành vi nóng giận không khôn ngoan nào Đều có thể biến hắn thành kẻ bị hại Còn Phong thì càng thêm đuối lý trước tòa án Không biết chuyện gì đang xảy ra Châu lại càng phải bình tĩnh Động đến pháp luật Mỗi bước sai lầm đều phải trả giá bằng cả cuộc đời Mẹ, chú, chúng ta về thôi Về thì nói sau Được, chúng ta về Ấy kìa chị Châu Chị gửi lời cho anh Phong giúp tôi Chúng ta gặp nhau ở trên tòa nhé Châu mở cửa xe để bà Liên ngồi lên trước Ánh nhìn lướt qua khuôn mặt căng căng của Hùng Cô muốn lao đến Xé rách bộ mặt đều giả của hắn ta Em với mẹ sắp về rồi Anh đợi ở nhà nhé Châu nói vào chiếc điện thoại Ừ em về mau anh chờ em Căn nhà mới dọn đến hôm qua Còn đang dạng dỡ tiếng cười Nay trầm lắng đến nỗi Có thể nghe rõ một một từng tiếng lật sách Khi Châu và bà Liên về đến nhà Phong đang ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên Có mái đầu hoa dâm Cô biết đây là luật sư của mình Trong vụ tố cáo Phong thấy mẹ và vợ về Bỏ hẳn công việc đang giang dở Để xem xét khắp người châu xem có vết thương nào không Đến khi chắc chắn rằng cả hai người Vẫn bình an vô sự Phong mới thở vào nhẹ nhõm Trách anh biết quá muộn Nó có dọa em không Những thứ đáng sợ hơn em còn thấy rồi cơ Dầm bà cái thằng nhóc thì hề hấn gì Chuyện này phức tạp rồi đấy Chú luật sư lên tiếng Là mọi người phải gác lại cuộc trò chuyện ngoài lề Hướng mắt về phía bàn uống nước Thế nào vậy chú Tình khốn này làm việc giỏi đấy Cô Châu là nguyên đơn Nhưng nó lại tố cáo cháu Nếu nó lật được Cả cháu lẫn Châu chẳng có quả ngọt đâu Bà Liên ngồi một bên sen vào Đâu có lý nào như vậy Chứng cứ rành dành ra đó Viện kiểm sát lại bác bỏ đơn của chúng ta Và nhận đơn của nó là sao chứ Chú luật sư tên là Bình đang sắp xếp lại tư liệu Bên đó đưa ra hai bằng chứng Một là quan hệ thân thiết của Phong và anh quân công an Người bắt được và thẩm vấn hai tên bắt cóc kia là Quân Bên đó có quyền hoài nghi về tính xác thực của lời khai Kế đó, hai tên kia cũng đã thay đổi lời khai Chúng nói rằng hôm đó chỉ nghe theo lời ông cụ nghiêm thôi Dọa cô Châu một chút, làm cô Châu sợ chảy mất Hoàn toàn không có chuyện cưỡng bức Hoặc là nhận tiền của Hùng để làm chuyện đổi bại Tất cả lời khai trước kia chúng đều đưa ra Là do bị quần bức ép Phòng đã biết trước sự việc Nên vẫn có thể trầm tư suy nghĩ Nhưng Châu và bà Liên Đều bất ngờ phản ứng quá khích Sao có thể thay trắng đổi đen như thế được Thế là bên Hùng dứt khoát Lôi ông nội cháu vào việc này à Đúng thế Theo như đơn tố cáo cũ của chúng ta Thì đã cố gắng lách bớt tội trạng cho ông cụ nghiêm rồi Còn dựa theo đơn của Hùng Thì hắn ta hoàn toàn vô tội Chỉ có ông cụ nghiêm là chủ mưu Trong vụ bắt cóc này Thế lời khai của bà Xuân kia thì sao Không đúng Chúng ta có bằng chứng chứng minh Hùng đã bảo bà ta đưa áo của cháu cho Phương Anh mặc Cái này chỉ có thể chứng minh Nó liên quan đến việc sử dụng hình ảnh trái phép của cháu Để bôi nhọ danh dự Nhân phẩm mà thôi Bà Xuân kia cũng cắn chặt lời khai Là hai người muốn cho cháu một bài học Chứ không hề biết đến chuyện ông cụ nghiêm Cho người mang cháu lên núi dọa nạt Anh quân đâu anh Anh ấy bảo gì Cậu ấy bị tước quyền điều tra vụ này rồi Vì bọn anh là bạn thân Trước khi làm rõ được việc này Cơ quan quyết định đình chỉ công tác Quân làm việc hấp tấp Một số lỗi nghiệp vụ ngày trước bị đào ra Giờ càng ngày càng không hay ho Dù có giải được oan Cũng chảy ra chóc vậy Châu biết lòng mình lúc này đang dối bời Ngực quặn thắt vì khó thở Kèm với con đau dâm gian ở bụng Làm cô không còn tỉnh táo Để nghĩ ra cách giải quyết Huống hồ cô là một phiên dịch Mấy chuyện liên quan đã sâu xa đến pháp luật Cô không nắm chắc Châu trùng vai xuống trong cảm giác khủng hoảng Cô tưởng mình đã mạnh mẽ lắm rồi Rốt cuộc vẫn phải để Phong an ủi mình Giờ chú có gợi ý gì không Chuyện này tính thế này đi Bọn nó muốn vô hiệu hóa bằng chứng của chúng ta Thì cháu phải tìm cách vô hiệu bằng chứng của nó Có thể tìm bằng chứng đám kia nhận tiền của Hùng Hoặc là bằng chứng liên lạc giữa hai bên Không cần giải thích những chuyện mình không làm Quân đã hiểu ra rồi Không hề thấy Hùng tiếp xúc với hai tên kia Chuyển tiền cũng không Không có khoản tiền nào đáng nghi Được chuyển đến tài khoản trong thời gian gần đây Tiền mặt cũng chưa thấy Hùng không liên lạc với hai gã kia Thế những người thân thì sao Người thân à Cảnh sát đã lường trước được rồi Nhưng không có manh mối gì cả Ý của em là Có khi nào Có một người vừa có thể gặp Hùng Vừa có thể gặp hai tên kia Mà không hề bị nghi ngờ không Dạng vậy Chú luật sư đặt kính xuống mặt bàn Được chứ, nhiều khi cảnh sát bỏ qua phương án này Nhưng mà nghĩ xem Đâu chỉ có người thân mới có thể là trung gian Giao nhận tiền Nhà họ võ chẳng có gì thiếu Nhất là người Người làm cùng một nhà gặp gỡ nhau Gặp gỡ chủ, không ai có thể nghi ngờ Em có đoán được ai không? Thím Duyên Lại nói, hai người nhận lệnh của Hùng Một người là con trai tài xế của ông cụ nghiêm tên Tiến Người còn lại là một người đàn ông trung niên tên Đoạt Nếu nói ai có nhiều thời gian gặp Mặt Hùng Và hai người kia mà không ai nghi ngờ Chỉ có người làm trong nhà Cụ thể là làm ở một nơi kín đáo Và hay có thời gian ra ngoài như thím duyên đầu bếp Thật ra Châu đã để ý đến thím duyên Kể từ lúc mới kết hôn Nhất là khi thím cứ khích Phương Anh học nấu ăn ngon Để lấy lòng mọi người trong nhà Chỉ có điều Chuyện đó đã được Phong âm thầm xử lý Nên cô cũng không để trong lòng quá nhiều Nhưng trước khi rời khỏi nhà họ võ Ánh mắt của thím duyên khiến cô phải nghi ngờ Em vẫn nghĩ là thím duyên Anh nghĩ xem thím ấy chịu trách nhiệm đi chợ Nấu ăn Hoàn toàn có thời gian ra bên ngoài để đi gặp người ta Vậy bắt đầu điều tra từ bà ấy Anh sẽ tìm chứng cứ Rồi đưa tài liệu cho bên công an Để họ chú ý điều tra Chưa chắc đã có kết quả Nhưng vẫn là một phương hướng điều tra Để ý thêm một số người giúp việc khác trong nhà Có mỗi năm người Cũng không quá nhiều Anh cẩn thận một chút Châu níu vạt áo của Phong khi anh đứng dậy theo chú Bình. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay cô cứ thấy thấp thỏm không yên. Mỗi lúc đặt lung xuống là thấy ác mộng. Cô thật sự sợ hãi. Sợ hãi một ngày nào đó tỉnh dậy hoặc khi đẩy cửa một căn phòng nào đó. Cô nhìn thấy Phong trong hình dáng thảm hại kia. Phong xoa đầu vợ. Yên tâm đi. Em với mẹ ở đây, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Rồi Phong vay sang bà Liên nhỏ tiếng dặn dò Mẹ để ý vợ giúp con Dạo này Châu cứ bắt an Được rồi con đi đi Phong không ở nhà gần như cả đêm Châu nằm trên giường tràn trọc mãi đến 4 giờ sáng Khi sương đêm Lùa vào qua cánh cửa sổ vẫn mở Cô mới chợp mắt được một lát Khi tỉnh dậy Thấy cửa phòng mình đã đóng Trên người còn đắp một lớp chăn rất dày Lật đi lật lại chiếc chăn tân hôn Khoảng giường bên cạnh cô lạnh lẽo Nhưng đẹp bị lốn xuống Giống như có người từng nằm ở đây Châu đoán được Phong đã về lúc dạng sáng Khi hỏi bà Liên thì quả đúng vậy Nghe mẹ nói cô mãi mới ngủ được Anh chỉ đóng cửa đắp chăn cho cô Rồi lên giường nằm Không dám đánh thức Không sao đâu, con đừng lo Phong đã dò la được bà Duyên kia Có một thằng con trai nợ nần cờ bạc Phải trốn nợ Thế mà mấy hôm trước Bỗng nhiên nó có tiền trả bằng sạch Đáng nghỉ lắm Phong bảo cứ tiếp tục điều tra Thì nhất định sẽ có manh mối Tâm trạng của Châu vẫn trùng xuống Dù được an ủi Như có một tảng đá nặng Đang đặt lên lòng ngực Cô vẫn cảm thấy sự việc Không đơn giản như thế Hôm nay Châu có tiết đến trường Cô chỉ đành tạm gác nỗi lo âu của mình Để đi học Chú Phước không dám để cô đi bằng xe bus Mà chở cô đến tận trường Phương Anh cố ý đợi Châu ở ngoài cửa lớp Thấy cô đến bèn hỏi Sao sắc mặt chị tệ thế Dạo này không quen nhà Không ngủ được thôi chứ không có gì Chuyển nhà gần một tháng rồi Còn không ngủ được gì nữa Có phải vì chuyện anh Phong bị tố cáo ngược không? Thực ra trước tôi trong nhà bếp với thím Duyên Có nghe thím ấy nói chuyện với một người qua điện thoại Thím ấy gọi người ấy là anh yêu Người đó nhắc đến tiền hay sao đấy? Rồi thím nói Em sắp có rất nhiều tiền rồi Mấy hôm nữa đừng đi làm Có người nhờ làm cái này Theo tôi biết thì thím Duyên quá chồng từ lâu lắm rồi Nghĩ thế nào thì chuyện này cũng lạ quá Chị xem có thể lấy được tí manh mối nào không thì lấy Đầu óc của Châu xoay chuyển thật nhanh ngay lập tức sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong thời gian gần đây đột nhiên ngỡ ra rất nhiều thứ cô ngay lập tức tóm tắt lại những gì Phương Anh vừa nói rồi gửi cho Phong anh đi điều tra ở công ty của gã đạt kia xem ông ta có nghỉ ngày nào không nếu lời nói của Phương Anh nói là đúng thì ông ta nghỉ trước ngày em bị bắt lên núi đúng 3 ngày anh đến công ty của ông ấy rồi thông tin trùng khớp anh đừng lao lực quá nhớ về anh chưa đúng giờ Biết rồi, bà xã Châu gửi tùm tìm Khi đọc được những dòng chữ của chồng Đầu óc căng như dây đàn đã bắt đầu thả lòng Cô cắt điện thoại mí môi mấy lần Rồi mới hé miệng nói nhỏ hai chữ Cảm ơn Tôi thật sự ghét dáng vẻ này của chị Chị lúc nào cũng tỏ ra mình là người tốt Xung quanh chị ai cũng là kẻ xấu Cho nên tôi từng nghĩ Nếu như tôi cướp hết tất cả mọi thứ của chị Liệu chị còn giữ được cái bộ mặt giả tạo này không Làm bài thi có tốt không Chắc chắn sẽ tốt hơn chị Thế cũng được Sống lớp sau đè lớp trước mà Em cũng có thể tạo dựng sự nghiệp của mình Không cần dựa vào ai Không cần phải nhìn vào sắc mặt ai Càng không cần ao ước mình là con trai Giờ tôi phải đi rồi Chị gìn giữ sức khỏe vào Đừng có bệnh trước khi lên tòa Nếu cần thì gọi tôi lên cũng được Ok, nghe theo em Châu không từ chối ý tốt của em gái Vậy thay tiễn cô ấy đi Rồi cứ đứng nhìn bóng lưng Phương Anh mãi Thật ra không có đứa trẻ nào sinh ra đã xấu xa Chỉ có những lời dị giả của người lớn Mới khiến tờ giấy trắng của chúng Dần dần bị nhiễm bẩn Cô đã nhìn thấy Vương Anh lấy lại được khoảng trời của mình Khi chuẩn bị xảy chân ngã xuống vực thẳm. Châu mỉm cười quay người vào trong lớp học Đúng lúc ấy Cô thấy điện thoại của mình đổ chuông Bèn móc nó ra để đọc tin nhắn Một màu đen ập xuống trong mắt Châu Làm cô lào đảo. Sau đó là ánh đèn trong phòng cứ không ngừng chớp nháy Châu không biết gì cả khi đầu mình cứ nặng dần, nặng dần. Trước lúc ngã xuống nghe thấy một tiếng rầm do đầu đập mạnh xuống dưới đất. Tiếng các bạn gọi nhau ổn ào đầy lo lắng. Châu, cậu làm sao thế? Châu, nói gì đi? Châu nghe thấy từng từ họ nói mà cơn đau đầu như búa bổ khiến cô không thể trả lời. Chiếc điện thoại bị văng ra xa. Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Anh nắm được kha khá rồi. 11 giờ trưa nay hẹn ông nội gặp ở nhà. Hình như gấp lắm. Em với mẹ ăn cơm trước, đừng chờ nhá Cậu sao thế? Sao mặt nghề ra như vậy? Cùng lúc này, Phong đang ở bãi đậu xe của một tòa nhà Sau một ngày vừa lo chuyện công ty Vừa phải nhờ người tìm manh mối liên quan đến vụ án Đôi mắt tinh anh của Phong đã bớt sắc bén đi vài phần Anh phải nhéo mình vượt dậy tinh thần Vì chẳng còn lâu nữa là đến ngày hai bên phải lên tòa Không sao, cậu nói gì ấy nhỉ? Quân nói liến thoáng Tôi nói là ván này chúng ta chắc thắng rồi Bà Duyên kia đúng là nhân tình của gã đạt Dựa vào lời Phương Anh Thì bà ta đã nhờ người tình Làm việc gì đó Có thể kiếm được rất nhiều tiền Chúng tôi điều tra tiếp Thì thấy được mấy cọc tiền mặt Còn chưa tiêu hết trong nhà bà ấy Cậu đoán tiếp theo sẽ như thế nào Kiểm tra dấu vân tay Số seri Có thể biết được ai là người đưa cho bà ta Chỉ cần có một chút manh mối liên quan đến Hùng Là có thể làm bằng chứng Thông minh lắm Không hổ danh là bạn của công an trưởng như tôi đấy Mệt ông quá đấy Để người trong đội biết ông liên quan đến vụ này thì mệt đấy Ai quy định công an không được tham gia Mấy cái vụ liên quan đến người thân của mình chứ Vì tôi là công an Tôi mới có năng lực để bảo vệ mọi người Hiểu không Chờ tôi chút Phòng rút chiếc điện thoại vừa đổ chuông ở trong túi ra Chỉ thấy hai chữ ông nội in đậm trên màn hình Cháu nghe đây ạ Phòng đấy à? Còn bớt chút thời gian rảnh Về nhà nói chuyện với ông một lát có được không Việc này rất quan trọng liên quan đến con Ông không nói qua điện thoại được Bớt chút thời gian đi Không làm mất quá nhiều thời gian của con đâu Được rồi Mấy giờ ông tiện thì để con đến Tầm 11 giờ con nhá Phòng cúp điện thoại khi đã nói chuyện xong Trong lòng thầm nghĩ Mình lại thất hứa với Châu Không về nhà ăn cơm chưa được rồi Để cô không phải chờ đợi Phòng chỉ đành nhắn cho cô một tin nhắn Báo mình sẽ đến nhà ông nội ăn cơm Tin nhắn gửi đi khá lâu Mà Châu không phản hồi lại Phong chỉ nghĩ cô đang ở trong lớp rồi Thôi tắt điện thoại đi Sắp hết pin rồi đấy Để tôi đi cắm sạc Tôi về đơn vị một tí Có gì sẽ báo cho cậu Khi Châu tỉnh lại Cả người đau đến ê ẩm Nhất là phần đầu Phải mất một lúc lâu Mới thích ứng được với ánh sáng của phòng bệnh Cái nga ngồi bên cạnh giường Chẳng lo lắng mấy mà cứ cười tủm tìm Giờ Châu mới nhớ ra ban nãy Mình bị choáng váng ngất đi Rồi được các bạn cùng lớp đưa vào đây Sao rồi? Có đỡ hơn chưa? Tớ bị làm sao thế? Cậu có bầu mà không biết hả? Hả? Có bầu á? Ai có bầu cơ? Cái Nga nhìn cô như một kẻ ngốc Cậu ấy chứ còn ai nữa Bác sĩ bảo mới nhỏ lắm Siêu âm chẳng nhìn rõ đâu Cái chỉ số gì gì đó mà báo có thai ấy lại khá cao Nên phải đến 70% là cậu có thai rồi Cậu bị lo lắng quá độ Thiếu chất nên mới ngất xỉu Phải biết lo cho mình hơn Giờ không còn chỉ có mình cậu đâu Mà cậu thật là Chồng cậu làm cái quái gì Mà để cho vợ mất ngủ chán ăn thế hả Ngà cứ nói một chàng dài Nhắc nhở cô phải ăn uống đủ chất Chất vấn phong không chăm lo cho vợ cũng có Cô nghe mà mông lung Mất vài phút mới hiểu được rõ ràng Châu đưa tay lên bụng mình Cảm nhận vùng bụng bằng phẳng Chẳng thay đổi gì so với thường nhật Cảm thấy mình mấy ngày hôm nay Tâm trạng thật bất ổn Nhưng chẳng ngờ được lý do Là mình đang mang thai Mặc dù phong không gây áp lực cho cô Bà Liên cũng vậy, thậm chí còn bảo cô cứ từ từ cũng chẳng sao. Xong châu biết rằng cả hai người đều đang chờ đợi một đứa con, một đứa cháu. Cậu báo cho chồng chưa? Để về rồi báo, đằng nào cho nay anh ấy cũng về nhà. À, mấy giờ rồi nhỉ? Điện thoại của mình đâu? Hơn mười rưỡi rồi. Điều đầu tiên cô làm khi nhận được điện thoại là mở tin nhắn lên. Dấu đỏ trói báo tin nhắn chưa đọc và tên của Phong làm cô hơi giật mình. Châu vội mở tin nhắn ra đọc. Ông nội gọi anh về có việc lúc 11 giờ, anh không về ăn cơm được, em với mẹ ăn trước đi nhá, đừng chờ. Chỉ là một dòng thông báo đơn giản với vẹn vẹn vài chữ, đáng ra nhận được châu cũng không nên để tâm mới phải, cùng lắm thì trách anh thất hẹn, nhưng ánh mắt châu bị thu hút mãi. Cô cầm lăm lăm điện thoại trên tay hồi lâu, cứ chăm chú đọc lại câu nhắn của Phong, từng chữ, từng chữ một. trí nhớ của cô giống như một cánh cửa bị dì xét. Dòng tin nhắn của Phong giống như chiếc chìa khóa. Cô nhớ lại giấc mơ ghê sợ của mình hôm vừa rồi. Nhớ được khi ánh trăng luồn qua khe cửa, chiếu sáng khuôn mặt đầy máu của Phong. Lúc đó chiếc đồng hồ ở trên tường cũng điểm 11 giờ. Mà nơi duy nhất có chiếc đồng hồ cổ với kiểu dáng ấy mà cô biết chính là phòng của ông cụ nghiêm. Một suy nghĩ xoẹt qua não trâu như điện giật, vội lật chăn ngồi dậy ấn dấu gọi Phong. Đầu dây bên kia thông báo thuê bao đã tắt máy, Sau đó là tiếng chuông tút tút gấp kéo dài Ba hồi rồi tắt ngấm Phòng không hay tắt máy như vậy Nhất là khi đang đợi tin nhắn Lại nhìn lên đồng hồ trên màn hình điện thoại Chỉ 15 phút nữa là đến 11 giờ Cô không nghĩ thêm được gì nữa Chỉ biết đi tạm dép của bệnh viện Mà lao thẳng ra cửa Cậu làm thủ tục ra viện giúp mình Mấy hôm nữa mình mang tiền trả Cậu đi đâu thế Mình về nhà cũ một lát Đừng lo, mình gọi cho mẹ chồng rồi Linh cảm và trực giác Là một thứ gì đó rất đáng sợ Ít nhất là đối với Châu Hồi còn nhỏ Cô từng nằm mơ nhiều đêm dài Rằng có một người mặc váy quay lưng về phía mình Cứ từ từ đi xuống biển Mấy ngày sau Mẹ cô mất trên bàn mổ khi sinh ra Lan Chính tay cô đã giải cho của mẹ xuống biển Theo mong ước của bà lúc còn sống Rất nhiều năm trôi qua như vậy Châu vẫn tự trách Tự ám thị mình Vì cô mỡ giấc mơ quái quỷ như thế nên mẹ mới rời bỏ thế gian này. Cho đến bây giờ, bảo ác cô điên cũng được, bảo cô lo xa cũng được, nhưng cơn ác mộng cứ trở đi trở lại, làm Châu không dám bỏ qua nó. Cô ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi để về nhà cũ, sau đó nhắn tin cho bà Liên, tất nhiên chỉ nói rằng đi theo Phong mà thôi. Từ bệnh viện về nhà họ võ, vừa hay chỉ mất 15 phút, Châu ngồi sau xe, hy vọng rằng có thể đến trước Phong. Chú ơi, chú lái nhanh lên giúp cháu được không? Gì thế cô Đừng nội thành đấy Nhanh hết sức có thể hộ cháu với Châu lại gọi cho Phong một lần nữa Thứ cô nhận được chỉ là mấy tiếng Tút tút nhạt nhẽo Trong nhà gần như không có người làm Vì ông cụ nghiêm đã giải tán họ đi từ lâu Chỉ còn một bảo vệ Và thím duyên đầu bếp Thấy cô đến Người bảo vệ mở cổng hỏi Cô chủ sao về giờ này Chú có thấy chồng cháu về đây không ạ Chưa cô Cậu Phong đến đây làm gì Ông nội vẫn ở trong phòng ạ Đúng rồi cô Ông không cho ai vào trong nhà làm phiền cả Thế để cháu chờ anh Phong ở ngoài phòng khách Chú cứ làm việc của mình đi ạ Trên tầng chợt vang lên một tiếng xoảng rất lớn Châu giật mình Vội gọi người trong nhà ra để xem có chuyện gì Người vừa mới ban nãy còn đây Mà giờ đã không thấy bóng dáng Thím duyên đi mua đồ ăn không nói Nhưng chú bảo vệ cũng mất tích Thì đúng là chuyện lạ Châu chỉ đành leo lên cầu thang Gõ cửa trước phòng ông cụ nghiêm Ông ơi! Ông có ở trong phòng đó không ạ? Có chuyện gì không ông? Người bên trong không đáp lại, chỉ có tiếng máy thông gió ở hành lang, vẫn cơ gì gì giữa không gian vắng lặng. Tay Châu để trên nắm cửa định vặn nó ra, cuối cùng lại rụt vào như bị điện giật. Có khi ông cụ nghiêm chỉ đang ngủ mà thôi. Cô thầm nghĩ. Châu quay lưng để xuống lầu, một tiếng dầm nữa lại vang lên, gõ vào hành lang sâu hôn hút. Châu lập tức quay trở lại, đập cửa gọi lớn. Ông ơi! Ông ơi ông có làm sao không ạ? Cháu mở cửa vào nhá! Ông cụ nghiêm có tật ở chân Trời lại đang có gió nồm thổi Nên Châu lo lắng có chuyện gì xảy ra Thấy bên trong có hai tiếng động lớn Thì càng sợ hơn Cô không chờ ông trả lời nữa Mà tự đẩy cửa vào phòng Cửa sổ mở Gió từ bên ngoài thốc vào trong Châu đưa mắt nhìn quanh Chỉ thấy cánh cửa phòng đọc sách của ông cụ nghiêm vẫn sáng đèn Cô gión rén vào trong Trần Châu dẫm mấy cuốn sách vương vãi trên đất Đằng sau chiếc tủ Nhìn thấy một người đang nằm ôm đầu Ôi trời ơi Ông nội Ông sao thế Người bị ngã không phải ai khác Ngoài ông cụ nghiêm Ở Châu hốt hoàng chạy đến Dẫm phải thứ chất lòng có màu nâu đậm Dưới ánh đèn vàng Mang theo mùi ngai ngái Bây giờ cô mới nhận ra Mình dẫm phải máu Toàn là máu Trên chán ông cụ nghiêm có một vết thương lớn Đang chảy máu ròng ròng Thấm ướt cả cổ tay Cô giốm người thu tay lại Nhìn các đầu ngón tay mình đang nhuộm một màu đỏ Một ngón tay gión dén đưa lên Để dưới mũi ông cụ nghiêm thăm dò Không hề có hơi thở Ông cụ nghiêm chết rồi Có ai không? Cứu với! Châu! Em ở trên đó à? Sao vậy em? Châu không hề nghe thấy tiếng của chồng mình Mà vẫn đang chìm trong sự sợ hãi Dạ dày quặn thắt từng cơn Khiến cho thứ dịch vị đắng ngắt trào lên tận cổ Làm Châu phải nghiêng người ra một bên Nồn thốc nồn tháo Châu em làm sao thế Ông nội đâu Lúc này Châu đã nghe thấy tiếng của Phong Trước khi anh lao vụt vào trong phòng Cô vội hét lên Anh không được vào đây đừng vào Châu xua tay với Phong Bảo anh đừng có vào trong phòng Nhưng đứng ở bên ngoài Anh cũng đã có thể nhìn thấy hết những gì đang xảy ra ở đây Được rồi anh không vào Ông nội Ông nội làm sao về em Ông nội chết rồi Ông nội chết mất rồi, anh mau gọi cảnh sát đi, đừng có vào đây để lại dấu chân ở hiện trường. Ông bị làm sao cơ? Ông bị đẩy vào thanh tủ, mất máu nhiều quá. Em đã kiểm tra rồi, ông không còn thở nữa. Em cầm máu cho ông đi, có thể hơi thở của ông chỉ đang yếu mà thôi. Lúc này Châu mới lấy lại được bình tĩnh, nhớ ra rất nhiều người có tình trạng chết lâm sàng, hoặc hơi thở quá mỏng manh làm người nhà tưởng họ đã qua đời. Bỏ qua cơ hội cấp cứu để cứu sống nạn nhân, vậy để em xem lại hay để anh đi không không anh đừng vào đây nghe em nói ở đây có tên anh có tên anh là sao ông nội lấy máu để viết tên anh trong tay ông có một tờ di chúc dính máu trong này có quá nhiều thông tin bất lợi cho anh cùng lúc châu nói ra những điều này phong cũng đã hiểu hết những gì đang xảy ra đây là một cái bẫy cái chết của ông cụ nghiêm không phải tai nạn mà là một thứ âm mưu thâm độc nhắm chính vào anh kẻ đó biết rõ ràng 11 giờ ông cụ nghiêm sẽ gặp mình Còn biết rõ trong khoảng thời gian này Người làm đều vắng mặt cả Nếu không có gì ngoài ý muốn Như sự xuất hiện của Châu Anh sẽ là người phát hiện ra cái chết của ông cụ nghiêm đầu tiên Cũng là người đầu tiên nắm trong diện nghi ngờ của cảnh sát Cả người phong rét run Đúng lúc ấy Có tiếng người sang sảng vang lên bên ngoài Có chuyện gì thế chúng mình ghé đầu vào trong Chỉ lướt qua mấy giây đã biết có chuyện gì xảy ra Chú giơ ngón tay chỉ vào hai người Mấy đứa Mấy đứa làm gì ông nội vậy hả khốn nạn, tao phải gọi cảnh sát. Châu đang kiểm tra vết thương trên người ông cụ nghiêm, đồng thời ấn vào lồng ngực cho ông nên không thể dừng tay, chỉ có phong quay sang lạnh nhạt nói: cháu đã gọi cảnh sát rồi, ai hãm hại ông sẽ sớm biết thôi. Cảnh sát làm việc hết hiệu suất, vừa đến tiếp bàn hiện trường vừa đưa ông đi bệnh viện. Nghe cô y tá nói, ông vẫn còn một ít hơi thở, may mà được cấp cứu kịp thời. Châu vuốt ngực thở phào đồng thời tự trách bản thân mình rất nhiều. Chỉ trách cô quá hấp dấp suy chốt nữa thì đã hại chết ông mất rồi Không sao đâu Mọi chuyện sẽ ổn thôi Anh xin lỗi Đáng ra anh nên vào trong với em Không Anh vào trong em càng cuốn mất Trong tờ di trúc kia Viết gì em có biết không Em có Trong tờ di trúc đó Ghi giao toàn bộ công ty cho Hùng Kèm theo căn nhà Anh và mẹ được chia một số bất động sản ở ngoài ô Hoàn toàn không đáng kể Cách phân chia tài sản trong này quá bất công Ông nắm lấy nó trong lúc bị đẩy ngã. Người ta đang cố theo dệt việc. Anh bước xúc với ông nội nên mới ngộ sát ông. Anh hiểu không hả? Cô vừa nói xong, hai đồng chí cảnh sát đã bước đến đề nghị đưa hai người về đồn để lấy lời khai. Ông cụ nghiêm vẫn chưa tỉnh lại và cũng chưa chắc rằng có thể tỉnh hay không. Mà nhân viên pháp y lại nhận định có dấu hiệu phạm tội ở hiện trường. Tất nhiên, đây là một vụ án mạng phải điều tra nghiêm túc. phong luồn tay vào trong tay vợ mình. Đừng sợ. Anh không sao đâu Em muốn nói Châu còn chưa nói hết câu Đã bị tách ra khỏi Phong Hai đồng chí cảnh sát yêu cầu cô và anh tách ra Đi hai xe để về đồn Họ đang tránh việc hai người thông đồng Làm giả lời khai Cùng với Phong và Châu Còn có chú Minh cũng bị đưa đi thím thanh đứng trốn sau cầu thang nãy giờ Lại sủ lông lên Tại sao các cậu lại đưa chồng tôi đi Chúng tôi không có nhà Vừa về đã thấy hai đứa nó ở trong phòng bố Ông ấy có mệnh hệ gì thì chỉ có do hai đứa nó Chồng tôi là nhân chứng mà các người cũng đưa đi à Tất cả mọi người ở trong căn nhà này Đều có hiểm nghi Chúng cháu đưa những người tiếp xúc đầu tiên với nạn nhân đi trước Sau đó sẽ triệu tập mọi người đến đồn cho lời khai Cái quỷ gì thế chứ Bọn hủi nhà chúng mày Đổ ăn cho con tao một lần Tao đã không nói Giờ chúng mày còn định hại cả cái nhà này đó hả Thế mà Đi đêm lắm có ngày gặp ma Ở trong căn nhà này toàn là oán khí thôi thím có nhìn thấy không cây cây gì à không cả thím ý còn đáng sợ hơn cả ma quỷ làm sao mà sợ mấy cái đó được châu chỉ nói được một câu đó rồi bị cảnh sát mới đưa đi bà thanh đứng nhìn theo lưng cô rồi bị ánh mắt sâu thẳm của phong lướt ngang theo bản năng bà ta dùng mình cảm giác như vừa mới bị nhấn xuống vực sâu rồi được kéo lên ánh mắt đó giống như muốn xé xác bà ta ra vậy Thiếm thành cứ lẩm bẩm Đi đêm lắm có ngày gặp ma Chúng mày mới là ma quỷ Suốt ngày chỉ biết hãm hại người khác Sao mà còn mặt mũi để nói tao thế chứ Châu và Phong được đưa lên Hai chiếc xe để về đồn Châu có gì nói nấy Tất nhiên sau khi đã lược bỏ chi tiết giấc mơ kỳ lạ Xảy ra mấy ngày trước Sáng nay tôi đến trường Thì đột nhiên bị ngất Bác sĩ chẩn đoán đưa ra kết quả Là có thể tôi đã có thai rồi Cho nên tôi thấy anh Phong nhắn tin cho mình báo rằng Chuẩn bị đến nhà ông nội Tôi dự tính đến đó cho anh bất ngờ Câu chuyện của Châu có đầu có cuối Nhưng cảnh sát không phải người dễ tin Họ đưa tấm ảnh chụp một người đàn ông ra Cô có biết đây là ai không? Châu nhìn tấm ảnh lúc lâu Ngờ ngợ nhận ra Đây là người tài xế chở mình về nhà ban nãy Cô thành thực gật đầu Tôi nhận ra Đây là chú tài xế đã đưa tôi về nhà Ồ, chú tài xế đưa cô về tên là Nghị Ông ấy đang ở cách vách Người thẩm vấn dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn Trong căn phòng sám xịt Chỉ có mấy mét vuông thế này Âm thanh đó làm người yếu tâm lý cảm thấy căng thẳng Ông ấy nói tâm trạng của cô rất bất thường Ở trên đường cứ dục ông ấy đi mau Nếu không sẽ không kịp mất Tại sao lại không kịp Cô chỉ đang báo tin có thai cho chồng thôi Lúc nào báo mà chẳng được Tại sao cô hoảng sợ thế Lẽ nào không lo lắng cho đứa trẻ chút nào sao Tôi là bà bầu Bị ngất trong bệnh viện Không có chồng bên cạnh Cảm xúc quá khích là chuyện bình thường. Ra là thế, tôi còn tưởng cô vội vã đến dọn dẹm hiện trường giúp ai nữa chứ. Nhưng cô đoàn Bích Châu này, tại sao khi nhìn thấy ông nội sắp chết, chồng cô lại không vào trong nhà vậy? Đó là ông nội của anh ta cơ mà, có đúng không? Tôi không cho anh ấy vào. Trước đây khi đi làm thêm, tôi phụ trách phiên dịch sách trinh thám cho nhà xuất bản. Theo mấy cuốn sách đó, việc đầu tiên khi phát hiện thi thể là phải giữ nguyên hiện trường. Nên tôi không muốn vết chân của anh ấy xuất hiện trong phòng, cản trở việc điều tra. Sau đó anh ấy bảo tôi bình tĩnh, xem ông nội có khi nào còn sống không. Tôi mới kiểm tra lại, sơ cứu cho ông và gọi cứu thương. Chúng tôi có kết quả khám nghiệm ở đây. Cô Châu, cô có biết rằng ở hiện trường chỉ có dấu chân của một mình cô không? Ngoài ra không còn ai khác. Nếu như có ai đáng ngờ trong việc này, chúng tôi sẽ nghi ngờ cô đầu tiên. Có thể hung thủ đã xóa dấu chân trước khi tôi đến đây. Dù gì chuyện đó quá đơn giản Thế chúng tôi có thể nghĩ rằng Cô đã xóa dấu chân của anh Võ Duy Phong Để che giấu cho chồng mình không Thực tế việc biết cô có thai chỉ là cái cớ mà thôi Cô nhận được tin chồng mình ngộ sát ông nội Anh ta đang rất hoàng loạn Tố chất tâm lý của cô tốt hơn anh ta rất nhiều Nên mới giả vờ ngất để bác sĩ trần đoán mình có thai Rồi đến nhà ông cụ nghiêm Cô trở thành người đầu tiên phát hiện ông ấy bị ngã Sau khi đã xóa sạch dấu vết chồng mình để lại ở hiện trường, sau đó anh ta hốt hoảng xuất hiện, bị cô cản ở ngoài cửa. Tôi nói có đúng không, cô Châu? Cô không trả lời câu hỏi của anh, ngả lưng ra ghế. Tôi cần chứng cứ, đây là chỗ hành pháp, mong anh thận trọng với suy đoán của mình. Chồng tôi chỉ nhắn một tin duy nhất vào lúc 9 giờ sáng, khi tôi tỉnh lại đã là gần 11 giờ. Khoảng thời gian đó tôi bị ngất, bạn bè ở bên cạnh làm chứng, tôi lấy đâu ra không gian hoặc là thời gian? để nghe anh ấy kể rằng anh ấy vừa giết người chứ? Các người đã tra hết lịch sử cuộc gọi của tôi rồi cơ mà, đúng không? Chồng tôi không giết người, tôi cũng không bao giờ bảo vệ cho kẻ giết người. Chúng tôi chỉ là nhân chứng. Nhưng đội phó, người nhà của nghi phạm đến. đúng lúc người thẩm vấn định phản bác lại, có một viên cảnh sát khác ngăn lại. Có chuyện gì thế? Từ bao giờ mà người nhà nạn nhân được quyền đến đây gây rối? Đuổi họ đi. Bà ấy, bà ấy, bà ấy mang một người đến. Nói cậu ta mới là kẻ giết người Yêu cầu cảnh sát thả con trai với con dâu bà ấy ra Châu đang ngồi trên ghế đặc biệt Dành cho buổi thẩm vấn Vừa nghe đã biết người mà họ nhắc đến là ai Cô ấy ngạc nhiên hỏi Bà ấy là mẹ tôi ạ Thì đúng rồi đấy Bà ấy hung hãn lắm Đòi gặp đội trưởng của chúng tôi cơ Đi ra xem Tôi cũng muốn đi Cô là nghi phạm đấy Còn muốn ra ngoài Cô cứ chờ ở đây Chưa biết chừng một lát đã mẹ cô vào cùng đấy Châu biết điều im lặng Nhìn cánh cửa phòng phỏng vấn từ từ khép lại Cô đoán ở bức tường bên cạnh Phòng cũng đang bị hỏi những câu hỏi giống như mình Cô nhớ lại đoạn hội thoại vừa nãy Trong phòng không có dấu chân của bất kỳ ai Có nghĩa là hung thủ đã dọn dẹp dấu vết hết rồi Hắn ta biết chắc Phòng sẽ đến lúc 11 giờ Để tờ di trúc đáng ngờ kia ở lại Dùng máu của ông cụ nghiêm để viết tên anh Có một điều khó để không ngờ được Là cô sẽ xuất hiện ở đó Đồng thời còn không cho phong vào trong phòng Tuy nhiên, vẫn có quá nhiều sự nghi vấn đổ lên đầu phong, cảnh sát sẽ không thể tin tưởng tuyệt đối. Không biết bà Liên đã tìm được chứng cứ rồi, còn hung thủ trong lời của bà, rốt cuộc là ai đây? Trong lúc Châu đang bối rối, giờ đây, bà Liên đang đứng trước phòng cảnh sát. Chú Phương lôi kéo một người bị ngất xỉu vào trong sảnh, ném hắn ta xuống. Xin lỗi bà, nhưng đây là cơ quan nhà nước, không thể tùy tiện vào được đâu. Xin hỏi anh, công dân bắt tội phạm mang đến đồn cảnh sát, cống hiến cho việc gìn giữ tài sản và tính mạng của nhân dân cũng không được sao. Tất nhiên là được, nhưng bà không thể hành hôn người ta thế. Chúng tôi đã quay lại hết rồi. Chúng tôi bắt nó. Nó muốn chạy nên tự ngã. Chẳng có ai hành hung hết. Bà Liên đưa điện thoại lên cho cảnh sát, đồng thời tiện chân đá người đang nằm trên mặt đất một cái. Hắn ta nằm ngửa lên, ngay lập tức có thể nhìn rõ khuôn mặt bẩm tím sau mái tóc lòa xòa. Thiếm thanh đang từ nhà vệ sinh trở lại hành lang để chờ chồng. Bỗng nhiên hét lên, ôi, con tôi, con tôi làm sao vậy? Thì nãy, Hùng bị lật úp mặt xuống dưới đất, nên hầu hết những người ở đây đều không nhận ra. Cho đến khi thấy thiếm thành hét lên, những người ở trong phòng thẩm vấn cũng lần lượt được đưa ra ngoài. Ông mình trắng mặt khi thấy con trai bị đẩy đọa như thế, vừa ra ngoài đã trầm giọng xuống. Chị Liên, chị có ý gì đây? Có ý gì đây? May mà con dâu tôi ở đây, tôi còn đang cảm thấy quái lạ. Con bé chẳng bao giờ muốn về nhà cũ làm gì cả. Đột nhiên lại nhắn tin cho tôi là cả hai vợ chồng đều về đây. Cho nên tôi mới bắt xe gấp đến đây. May mắn đang gặp nó lén lút ở con phố gần đấy. Bà bắt tôi đến đây làm gì? Tôi đã nói là tôi không đẩy ông nội. Con bà mới là giết người. Tại sao bà lại đổ lên đầu tôi? Nếu không phải cậu giết người, tại sao cậu nghe tin ông nội bị ngã, lại không đến thăm, mà lén lén lút lút ở đầu phố chứ? Tại sao nhìn thấy chúng tôi, cậu lại định chạy? Bác nói năng cho cẩn thận Cháu vừa trên đường đi công tác về Thì thấy có cảnh sát ở trong nhà Cháu đang định gọi điện cho bố mẹ hỏi chuyện Thì bác đã đến đó rồi Cháu không liên quan gì đến tai nạn của ông nội cả Bị bác với cái ông kia tự nhiên đuổi như thế Là ai mà chẳng sợ mà chạy mất Thì ra là vậy Người im lặng nãy giờ là phong đột nhiên lên tiếng Ra là cậu chưa biết ông bị làm sao Bố mẹ cậu chưa nói à Tất nhiên là chưa rồi Lúc mẹ tôi đến đưa cậu đi Cậu vẫn chưa gọi điện được cho bố mẹ mình à Chưa Thì làm sao Nói cho rõ ràng đi Đừng có giả vờ cao thâm Phong nhìn người đội trưởng thong rong nói Tôi còn tưởng cậu biết rõ mọi chuyện lắm ấy chứ Mẹ Hình như mẹ chưa nói tình trạng của ông nội cho Hùng đúng không Đúng vậy Mẹ chỉ nói ông nhập viện Nghi ngờ cậu ta giết ông mà thôi Thế thì tại sao cậu ta lại khăng khăng một mực rằng Ông nội bị đẩy ngã Chứ không phải nguyên nhân nào khác Nếu nói một người phải nhập viện Chưa chắc tôi đã nghĩ đến lý do bị người khác đẩy đầu tiên đâu. Mọi người ở trong đồn cảnh sát chợt bừng tỉnh. Quả thực từ nãy giờ chưa ai nói rõ nguyên nhân tai nạn của ông cụ nghiêm. Ngay cả Hùng cũng chưa kịp liên hệ với bố mẹ để biết sự thật. Vậy thì cậu ta làm sao mà có thể biết được ông cụ nghiêm đập đầu vào bàn dẫn đến mất máu và phải vào viện chứ. Thím thanh trợn mắt há miệng còn ông Minh thì bắt đầu nhấm nháy con. Đồ ngu rốt này! Có phải con nghe ai nói hay không? Đúng đúng đúng đúng ạ! Con nghe chú bán đồ ăn ở đầu phố nói Người ta nói dâm gian cả lên Không phải hỏi á, bố mẹ cũng biết rồi Con chỉ định gọi điện để xác minh mà thôi Châu kéo kéo ống tay áo của Phong Ra hiểu cho anh nhìn xuống dưới Trên chiếc quần đen của Hùng Có một vệt sẫm màu Nhìn qua thì không thấy rõ Nhưng khi chăm chú theo dõi Thì có thể thấy được một mảng màu lạ khá nổi bật Bà Liên cũng mỉm cười gật đầu với cô Thế cậu nói Vết máu dính trên quần cậu thì sao Không thể nào Tôi đã đổi giày rồi cơ mà Thằng nghịch tử này Mình đang nói cái gì thế hả Ông mình nhanh như chớp sông lên tát vào mặt con trai Đồng thời chắn nó ở sau lưng mình Nó nói sảng rồi Ai bảo cô đập vào đầu con tôi Để nó nói lung tung thế hả Bà thành ở bên cạnh Cũng chu chéo lên trách móc ba người nhà Vu khống cho con trai mình Nhưng cảnh sát sẽ không tin Bất cứ lời nào của họ nữa Người phó đội trưởng ban nãy Còn hung giữ với Châu đã bước lên yêu cầu thẩm vấn Hùng, bất chấp bọn họ hết sức phản đối. Hùng bị lôi đi vẫn không ngừng kêu cứu. "Bố ơi, bố cứu con với ạ. Bố ơi, con không muốn ngồi tù đâu." "Con ở đó, phối hợp với mấy anh cảnh sát, bố sẽ tìm luật sư trả lại sự trong sạch cho con. Con không tội, bọn họ cũng không làm khó cho con đâu mà." Châu đã không còn nằm trong diện tình nghi, có thể lấy lại điện thoại của mình. Khi cầm điện thoại trên tay, cô quay sang lạnh nhạt nói với ông minh chú chú có muốn đi thì ngay bây giờ đi nếu không chờ một lát nữa sẽ không đi được nữa đâu mày lại định vu oan cho tao cái gì hả cháu không vu oan gì cho chú cả chỉ là người mà chú sai đến bệnh viện để tiễn bố mình đã bị bắt rồi cô ta còn rất tích cực thừa nhận rằng người đã sai khiến mình là chú nữa đấy ạ mày nói láo mày nói láo chú minh sầm lên muốn bịt miệng châu thì bị một tay của phong giữ lại. Anh nắm tay chú ta, đôi chân, hông, lưng của anh vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, dùng lực quật ngã người có ý định tấn công vợ mình xuống đất. Cháu đã nói rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hai tháng trước, Thím Thanh cũng đã nghe lời cảnh báo này của thầy bói rồi. Niệm Phật cả đời như thím, tại sao ngay cả bốn chữ ác giả ác báo cũng không hiểu được chứ? Sau khi châu cảnh báo gia đình chú Minh. Một đám người nữa cũng vào trong đồn Mấy người cảnh sát đi đầu Đang áp giải một người mặc quần áo y tá Đi đằng sau họ là Thế Anh Và một người phụ nữ giống Châu đến 5 phần Phương Anh Trên mặt Phương Anh có vết thương nhẹ hơi sương tím Nên nụ cười có phần méo mó Không cần cảm ơn Tôi chỉ tiện tay mà thôi Châu không cảm ơn Nhưng vẫn mỉm cười gật đầu Thế Anh chỉnh bày rành rọt những gì Đã xảy ra ở bệnh viện Từ lúc họ canh chừng ông cụ nghiêm Cho đến khi có người giả danh y tá vào trong phòng Muốn rút ống thở Mấy tiếng trước Khi gọi xe cứu thương cho ông cụ nghiêm Châu cũng đã nhắn tin cho vương Anh Và Thế Anh đến bệnh viện Để đề phòng có người hãm hại một lần nữa Cả cô lẫn phong Đều đoán rằng hung thủ thật sự Không biết rằng ông cụ nghiêm Còn sống Nên mới bỏ trốn ngay lúc này Giờ biết tin ông ở bệnh viện Chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo Một khi ông còn tỉnh táo, kẻ đó muốn đổ tội cho người khác là điều không thể. Để bảo vệ sự trong sạch của Phong, ngoài tìm chứng cứ, chứng đỏ bản thân anh vô tội, bắt buộc phải ngăn cản người tiếp tục ra tay với ông. Cho nên cháu nghĩ đến Phương Anh và Thế Anh, đồng thời gọi cả hai người cho chắc. Rất may, cả hai người họ đều đến nên mới thuận lợi bắt được kẻ thủ ác. Rất nhanh thôi, tất cả mọi người đều sẽ có câu trả lời cho những gì đã xảy ra. Chúng tôi cũng muốn chờ xem các người sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu chúng tôi kiểu gì. Châu nắm tay Phong mà nói, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy sợ hãi và hoàng hốt. Nếu như không nhờ linh cảm của mình và sự nhanh nhảy bén của Phong với bà Liên, có khi Phong đã phải gánh tội cho người khác rồi. Tình thế nguy hiểm đến nỗi làm cho cô phải ngạt thở. Người đội phó ban nãy đã dịu giọng hơn, chỉ mọi người vào một phòng khác để lấy lời khai, đồng thời đưa cả ông Minh lẫn hùng đi. Bà Thanh vẫn không tin được chồng mình và con trai làm chuyện giết người nên là ó chán chê ở trong đồn rồi, bắt đầu quỳ xuống dưới chân bà Liên. Chị ơi, em cắn răng cắn cỏ lại chị, em chỉ có một đứa con trai này thôi, có gì thì chị nhắm vào em, đừng có chút giận lên con trai em có được không? Buông già, em không buông, em chỉ còn mỗi đứa con trai này thôi, chị tha cho nó đi. Tôi cũng chỉ còn mỗi đứa con này thôi, sao các người không tha cho nó? Các người ép nó suýt nữa thì vào đường chết Giờ lại bắt tôi phải cảm thương cho số phận của các người Bị điên à Con trai em không giết người Nó bị oan Tôi gặp cô một lần 15 năm trước Tôi nói gì cô có nhớ không Nói, nói gì Tôi nói Con cô có đôi mắt rất sáng Những đứa trẻ có đôi mắt sáng như thế Thấu hiểu sự đời rất nhanh Nếu ngày ấy cô dạy nó nhân nghĩa trí tín Bao dung đổ lượng Nó không bao giờ đi vào con đường này Chỉ đáng tiếc Thứ các người tiêm nhiễm vào đầu con trẻ Chỉ có tranh giành, thủ hận Ích kỷ, lọc lửa Cô Thanh, ngay cả cô Cũng không tin được nhân cách của chính mình Thì con trai cô có thật sự vô tội hay không Bản thân người làm mẹ như cô Nếu suy nghĩ thật kỹ Chắc chắn đã có đáp án rồi Thím Thanh từ từ buông tay xuống Ngã bật dưới sàn Rồi được mấy người cảnh sát mang đi Bà Liên cứ nhìn theo một lúc, sau đó mới chậm rãi xài bước ra ngoài. Phong, Châu vẫn chờ ở bên ngoài, cho đến khi thấy mẹ và chú Phước sánh bước đi đến. Chúng ta về nhà thôi, nấu cơm trưa cho hai đứa mà chưa được ăn miếng nào, mệt chết đi được. Những ngày cuối cùng của năm cũ đã đến, khi mọi người nghe được tin tức của Hùng, lịch đã sang ngày mới, ngày 23 tháng Chạp cũng là ngày tiễn ông Táo về trời. Không khí tên hôm nay ngày càng thêm rõ, Châu được phong nhét vào trong một bộ quần áo giày cộp mới được đưa ra ngoài. Bà Liên đang chủ động nấu cơm, còn chú Phương thì vui vẻ đi mua đồ. Châu động vào cái gì cũng bị chê vướng chân vướng tay, chỉ biết ngồi im. Đúng rồi, con ngồi im đi. Chắc sợ rồi lại không ngủ được như đêm qua, đúng không? Dạ không, con vẫn ngủ được mà. Không phủ nhận rằng hôm qua, Châu đã trải qua một ngày kinh hoàng. Nhưng nghĩ đến mọi chuyện đã qua rồi Bên cạnh còn có một người đàn ông Cứ nhìn mình chăm chú Thì thoảng đáp lại chăn Kiểm tra chán cho mình Châu lại thấy ấm áp Cứ thế cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay Đến lúc tỉnh lại Gánh nặng trong lòng Châu đã được chút đi Cô nghĩ rằng sau cơn mưa Trời lại sáng Bầu trời trên cao vẫn trong xanh như thế Tương lai của họ sẽ rất tốt đẹp Ngay khi bàn ăn được dọn lên Phong nhận được tin quân báo rằng Hùng đã khai rồi Đừng có nghi ngờ nghiệp vụ của cảnh sát Trên đời này làm gì có tội phạm hoàn mỹ Anh phó đội trưởng kia thẩm vấn một lát Kẻ yếu tâm lý như Hùng đã khai bằng sạch Chỉ có chỗ ông Minh khó khăn hơn một chút Nhưng con trai đã khai Ông ấy cũng chẳng làm gì được nữa Phong lắng nghe Quân nói về nguyên nhân Khiến cho Hùng phải đẩy ông cụ nghiêm ngã Nửa tin nửa ngờ Ông ấy muốn giao toàn bộ tài sản cho tôi à Ừ đúng rồi Ông ấy trước kia đã viết sẵn di chúc cho Hùng Sau đó bỗng nhiên tức giận gọi luật sư đến làm gì đó Hùng biết được ông ấy muốn chỉnh lại di chúc, Phát điên lên Trong lúc cãi cọ thì đẩy ông cậu ngã Đúng là xấu kiếp đèn đuổi Ồ thế à Sao nữa Thằng em nghịch tử của cậu mới gọi điện cho bố Thế là ông Minh biết cậu sẽ đến vào lúc 11 giờ, Nên mới hướng dẫn nó lau sạch dấu vết nguy tạo chứng cứ Đúng là rắn chuột một ổ Được rồi tôi cúp máy đây Ấy từ từ đã Quân chẳng nói được lời nói nào Điện thoại đã cúp mất rồi Phong trở lại với bàn cơm Cẩn thận bóc cho châu một con tôm Cô nhìn thấy anh cứ trầm lặng như vậy Biết là tâm trạng của chồng mình Đang không ổn lắm Thường thì anh càng tỏ ra bình thản Thì lại càng đau buồn Anh Phong em có chuyện này muốn nói Anh sắp được làm bố rồi đấy Chú Phước và bà Liên Đã ngừng đũa Nhìn sang bên này ngơ ngẩn Còn Phong thì vẫn ngồi im như phóng Ai gọi thế nào cũng không nghe Một lát sau khi đã hồi thần Anh mới lắp bắp hỏi Thật à em Bàn tay Phong để trên bụng châu Chỉ thấy bụng cô bằng phẳng Không khác gì ngày thường Bẻ nhíu mày Sao anh không thấy khác gì ngày thường nhỉ Thế này thì con chúng ta có lớn bình thường không Bố anh chứ Bây giờ nó mới bằng có hạt đậu mà thôi Anh đang làm cái trò gì thế hả Thật à Thấy dáng vẻ ngốc ngách của Phong Châu càng cười nghiêng ngả Cô cứ tưởng anh là một người đàn ông trầm tính trưởng thành Cho dù trời sập Cũng chẳng mảy may sợ hãi Có ai ngờ đâu Khi nghe thấy tin mình sắp làm bố Sắp có đứa con đầu lòng Anh cũng sẽ lóng ngóng như vậy Anh nhẹ thôi Anh đẻ mạnh như thế này á, Sao con không lớn được đâu Thế là Phong lại vội rụt tay lại Chỉ dám sờ nhẹ vào lớp áo ngoài của cô Không dám đẻ lên Châu càng cười như thể được mùa Anh đúng là... đúng là kẻ ngốc mà Tiếng cười lại một lần nữa lan ra khắp nhà Cuối đông đầu dân năm ấy Cây đảo mà tự tay trâu trồng ở nhà mới của mình Đã ra những bông hoa đầu tiên Những ngày cuối năm bận rộn vô cùng Một bên Phong phải lo việc ở công ty mới Thủ tục các thứ đã làm xong Phong chọn hai chữ duy trâu để làm tên cho nó Vừa có tên đệm của anh Vừa có tên của vợ châu cứ cẩn nhận rằng Cái tên này quá quê mùa Giờ còn ai lấy tên của mình Để đặt tên công ty nữa chứ Nào là FLC Vingroup Châu kể ra vô vàn cái tên Nhưng đây là lần duy nhất Phong không đồng ý với ý kiến của cô Song song với việc công ty Châu cũng chạy đôn chạy đáo Để lo vụ kiện từ đợt trước Dì Xuân, hai tên bắt cóc cô Kèm với Hùng đều có một bản án rất rõ ràng Là chủ mưu, Dì Xuân bị phạt 5 năm tù giam Thủ tục ly hôn của dì ấy Với ông Hoạt cũng đã xong rồi Quyền nuôi Huyền hoàn toàn thuộc về người bố Mặc dù không quá tin tưởng bố mình Nhưng Châu cũng chẳng có cách nào khác Cô chỉ đành thuê một người gia sư cho Huyền Con bé gặp cô vào ngày cuối năm với đôi mắt đượm buồn Khi Châu hỏi con bé có giận cô không Huyền đáp Em lúc nào cũng muốn bảo vệ chị Như trước đây chị từng bảo vệ em Mẹ em có tội Em không trách chị đâu Nháy mắt Châu cảm thấy em gái mình đã lớn hơn 10 tuổi Nó rất trững chạc nói sẽ bảo vệ các chị của mình Nếu như hỏi Châu 20 năm trước khi gặp Phong Thứ tốt đẹp nhất cô gặt hái được là gì Cô sẽ không ngần ngại trả lời Đó là tình thân Ông trời đã cho cô hai đứa em gái Quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện Đến nỗi làm người ta phải đau lòng Vụ án của ông Cụ Nghiêm Mùa xuân năm sau mới lập án Vì khi ông tỉnh lại Đã là 29 Tết rồi Ông khi đó không nói được Chỉ có thể lấy ngón tay bấm chữ ở trên điện thoại Để nói chuyện với mọi người Bàn tay của ông run cầm cập Mỗi một chữ phải mất nửa phút mới gõ xong Cảnh sát dựa vào lời khai của ông cụ nghiêm Đã hiểu thêm về động cơ gây án Hùng đẩy ông không phải là chỉ vấn đề phân chia tài sản Mà còn vì hắn ta buột miệng thừa nhận rằng Đã sai người làm hỏng phanh xe của Phong Đồng thời khiến chân anh bị tàn tật Ông cụ nghiêm khi ấy giận dữ tức chết Cầm gậy đuổi hắn nên mới bị đẩy ngã đập đầu vào bàn Châu ngồi nhìn mấy chữ ở trên điện thoại Khó chịu kinh khủng Vì tài sản, vì tranh chấp Anh em có thể đối xử với nhau như thế này sao Cô nhìn sang Phong Dùng vòng tay nhỏ bé của mình để ôm anh vào trong lòng Còn anh thì cố thua người lại Để cô ôm dễ dàng hơn Nước mắt Châu thấm ướt ống tay áo của Phong Rốt cuộc người đàn ông của cô Đã sống như thế nào trong những năm qua Trong khi phải đối diện với biết bao âm mưu thủ đoạn Của những người vốn là ruột thịt Ông cụ nghiêm thấy hai người như vậy Bấp máy môi nói hai chữ Xin lỗi Phòng cũng không đáp rằng Có chịu tha thứ cho ông nội mình hay không Chỉ dặn dò ông giữ gìn sức khỏe Sau đó viện cớ châu không thể ở bệnh viện lâu Để đưa cô về Châu biết rằng anh không thoải mái Nhưng bao nhiêu năm đã ép bản thân mình phải kiên cường Anh không có cách nào giải tỏa Những uất ức và bất lực bên trong lòng Người càng mạnh mẽ thì càng cô đơn Từ xưa đến nay vẫn vậy Có em ở đây rồi Châu luồn tay vào đầu năm ngón tay của Phong Hai người nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa tết Tiếng còi xe inh ỏi Tiếng giao bán của các sạp hàng bán buôn Lọt vào tay hai người Mang lại hơi thở cuộc sống vô cùng chân thực Anh ôm sát vợ mình vào trong lòng Tránh một người đi xe đạp trên vỉa hè Anh không buồn nữa đâu Thật đấy Chỉ cần em bước cạnh anh như thế này Anh cảm thấy hình như tất cả mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi Tương lai của chúng ta sẽ đẹp hơn hôm nay rất nhiều Có giọng nước ấm ấm trào ra trên khóe mi Châu nhắm mắt lại Không để cho giọt nước mắt rơi xuống Cô tựa đầu vào vai anh gật đầu thật mạnh Ừ, em muốn đi sắm Tết Anh mua cho em cây bưởi kia đi Quả đó họ gắn tên mà, giả mà Nhưng mà em thích, được chưa? Được được, em thích là được Ngoại chuyện, nội tâm nhân vật châu Tháng 7 năm ấy Tôi đến học viện ngoại giao bảo vệ luận án Điều mà bất cứ sinh viên nào cũng phải làm Trước khi ra trường Lúc ấy bụng tôi đã lớn lắm rồi Chỉ còn mười mấy ngày nữa là sinh Nắng tháng 7 vàng ươm và bỏng rát Phong phải đi công tác ở nước ngoài đột xuất Không thể đến dự được buổi thuyết trình của tôi Nên phải nhờ đến thế anh Có trời mới biết lúc bấy giờ Anh khó chịu nhường nào Đôi mày kiếm sắc bén cứ trao cả lại Giống như muốn băm cậu em họ ra đến nơi Thế anh cười thích thú Vì chỉ có những lúc thế này Thì cậu mới có thể thắng được người anh giỏi giang của mình Sao nào Anh sợ em cướp mất vợ anh ạ Có giỏi thì ở nhà đi Đừng đi nữa Thấy ngọn lửa nhỏ giữa hai người sắp bùng lên Thành trận núi lửa phun trào giận dữ Tôi đành phải làm hòa Thôi được rồi Hai người đều là người lớn cả rồi Sao cứ như trẻ con không chịu lớn mãi thế Cậu gọi điện cho Nga chưa Con bé cứ sốt ruột mãi từ hôm qua Kêu giáo sư toàn là phù thủy Năm người ngồi dưới nhe nanh múa vuốt Nó đang không muốn đi nữa kia kìa Hề hề yên tâm đi Tối em sang nhà nó Kể từ ngày thế anh với Nga hẹn hò Cậu trai càng không nên nết Trong suốt nửa năm qua Quá nhiều thứ đã xảy ra Tôi đã cố tha thứ cho bố mình Thi thoảng vào dịp lễ Tết Tôi và Phong vẫn thường về thăm ông vào huyền Cậu tôi cũng thi thoảng về thắp hương cho chị gái Khi vô tình gặp, ông cố tình đánh chống làng. Mợ hạnh càng phải nói, đôi mắt cứ cụp xuống không dám ngẩn lên. Tôi đành phải hỏi trước, em Bình bao giờ kết hôn vậy à? Cậu tôi buông tiếng thở dài. Còn cưới xin gì nữa? Nó đánh bạc quốc hễn tài sản đi rồi. Nhà chẳng còn gì cả. Phương Anh cũng bỏ nhà đi. Hai cậu mợ bạc trắng cả đầu, chẳng có ai giúp đỡ. Bao nhiêu năm tích cóp, giờ đã trắng tay rồi. Tôi thấy những nếp nhăn, Và cái miệng mếu máu của cậu Không biết nên nói sao cho phải chăng Thì ra từ đầu đến cuối Cậu chỉ coi con gái mình Phương Anh Là người có thể đi làm kiếm tiền Giúp cậu trang trải nợ nần Sau sự phá hoại của cậu con trai Giống như năm ấy Ông vẫn nghĩ rằng mẹ tôi phải có trách nhiệm Giúp đỡ gia đình mình Suy nghĩ trọng nam khinh nữa Không phải ngày một ngày hai mà có Giờ tôi mới hiểu sống trong gia đình này Phương Anh đã phải trải qua những gì Tiếp đó Tôi nghe được tin Phương Anh đi du học Trước ngày đi xa Con bé có gửi một món quà qua đường bưu điện Nhưng không hề gặp mặt Đó là mấy bộ quần áo trẻ con tự may Trai gái đều có cả Mẹ chồng cứ cao có bảo rằng Không muốn cho cháu mình mặc Bà ghét ai thì đều như thế Không để cho chút mặt mũi nào Tôi không cãi lời bà Chỉ lặng lặng cất quần áo đi Thế anh gặp tai nạn phải nhập viện Nga đến chăm sóc suốt tháng trời Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Nhất là khi người ta đang yếu đuối Hai người bọn họ nhanh chóng xác định mối quan hệ Tỏ tình, đính ước Hẹn tổ chức đám cưới vào một ngày đầu thu Ở bên Thụy Điển cho lãng mạn Tất cả những người Những chuyện đã qua Hẳn trong trí nhớ tôi thật rõ ràng Mỗi một thứ xuất hiện đều có ý nghĩa nào đó Tất cả đều kết thúc thật viên mãn Ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại Có thể sau này chúng tôi còn phải trải qua Nhiều thứ khó khăn hơn Những cuộc chia xa, hối hận Cùng với tiếc nuối vấp ngã. Nhưng đó đều là chuyện của sau này. Hôm ấy Phong vẫn phải đi công tác. Chú Phước lái xe đưa ba người đến trường từ sáng sớm. Để in tài liệu lần cuối đưa cho các giảng viên. Tôi tự tin bước lên bục giảng phát biểu. Một bài bảo vệ luận án dài 15 phút. Những lời chất vấn của các giáo sư. Mọi thứ đều trôi chảy. Kết thúc buổi bảo vệ. Mẹ chồng và Lan không biết đến từ lúc nào. Mang theo một bó hoa hồng đỏ thắm. Tôi nghe thấy anh làu nhào khi đứng bên cạnh Nga. Đúng là kẻ thầm hiểm. Chị dâu, chị đừng có mà tin tưởng cái mặt đều giả của anh Phong. Nhìn đi, anh ấy nhất quyết không để em tặng hoa cho chị đấy. Tôi chỉ cười khì khì rồi đón lấy bó hoa trong tay mẹ chồng. Có lẽ hôm nay tôi là người đặc biệt nhất vì có mẹ chồng đến tham dự buổi bảo vệ luận án. Giống như những người bố mẹ khác đang mừng mừng tuổi tuổi, chúc mừng con cái đã học hành thành tài. Hơn nữa ngay cả con tôi cũng đến xem mẹ nó phát biểu. Mẹ chồng đưa cho tôi một bó tường vi Cái này của Phong Mẹ phải đi lựa khắp nơi để tìm bó hoa đẹp nhất Theo ý nó đấy Dạ con cảm ơn mẹ Tôi hạnh phúc nói lời cảm ơn Sau đó đột nhiên bụng dưới cảm thấy đau nhức Một cơn đau cứ âm ỉ rồi chợt phóng đại ra Tôi ngay lập tức ôm bụng Sợ tái mặt Mẹ ơi tự nhiên con đau bụng quá Sao cơ hay buổi sáng con ăn về cái gì hả Ờ đâu mà Sáng nay mẹ nấu cơ mà Mồ hôi dịn đầy trên chán linh cảm của một người mẹ nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, bèn cắn răng nói: "Mẹ ơi, con sắp sinh rồi." Trời đất, dự tính còn nửa tháng nữa cơ mà. Quả thực hôm ấy tôi sinh một đứa bé trai bụ bẫm, nặng tới tận ba cân rưỡi. Lúc nó khóc, tiếng oe oe vang khắp phòng làm bác sĩ phải phì cười. "Cô cậu lớn tiếng lắm, sau này chắc chắn sẽ thành quan lớn đây." Tôi thở hắt ra một hơi trước khi thiếp đi. Quan lớn gì chứ? Còn hành mẹ khổ quá. Có những người mẹ sợ sinh con, tôi nghĩ rằng mình là kiểu người như vậy, nhưng có người còn sợ hơn tôi, chập choạng tối hôm ấy, phòng xuất viện ở bệnh viện, chạy như bay vào trong phòng. Anh chẳng nhìn gì đến cậu bé đang oe oe trong nôi, quỳ một chân xuống trước giường, nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo lắng. Anh xin lỗi, anh về muộn rồi. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy chuyến bay của anh mới hạ cánh cách đây không lâu, thầm nghĩ có bay cũng chẳng đến được nhanh như thế. Nên mãi chẳng đáp, Phong lại nghĩ rằng tôi giận rồi, bèn ôm cả người tôi vào trong lòng. Để em chịu khổ rồi, anh xin lỗi, sau này anh không đi xa như thế nữa, nhất định không như thế nữa. Nước mắt tôi rừng rưng nói không tủi thân là giả dối. Những người phụ nữ đứng trước cửa tử, sinh con luôn yếu đuối, chồng không có bên cạnh, ai chẳng chạy lòng. Nhất là những người mới bước vào hôn nhân chẳng bao lâu. Nhưng trước sự lo lắng và câu nói xin lỗi liên tục của Phong, tôi không giận dữ nổi. Chúng tôi đều đang cố gắng xây dựng tương lai, đều có những khó khăn riêng, luôn có những chuyện không được như ý suốt năm dài tháng rộng. Không cần thiết gắn bó mọi nơi mọi lúc, trong lòng chúng tôi có nhau là được rồi. Năm đầu tiên kết hôn, tôi đã ngộ ra chân lý ấy. Nhưng khi đó tôi không nói cho Phong, chỉ giả vờ tức giận. Đau chết em rồi, lần sau em không sinh nữa, anh sinh đi. Được được. Lần sau anh sinh Nếu không thì không sinh nữa Chúng ta chỉ cần một đứa Không được, anh nói thích con gái cơ mà Con trai cũng được Con trai có thể tự lớn Đỡ mất thời gian quá nhiều để chăm sóc Có thể đưa cho mẹ Mình vẫn còn tuần trăng mật chưa đi đâu đấy Tôi mấp máy khóe miệng Nhìn đứa bé đang thả bong bóng bên cạnh Có lẽ bây giờ nó đang chưa biết Mình bị bố ghét bỏ Sắp bị tấm cho bà nội Không được nói thế Thằng bé nghe được nói tủi thân đấy Tôi nhẹ mắng, nào ngờ người tủi thân lại là Phong. Mới có nó, em đã cho anh ra rìa rồi à? Anh có thể suy nghĩ bình thường được không? Đấy là con trai của anh đấy. Anh về rồi thì đặt tên cho nó đi. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói Mình trong sáng rõ, nhật trong ánh mặt trời, minh nhật. Sống như đóa hướng dương, hướng về phía mặt trời, can đảm, kiên định. Một đứa trẻ sống dưới ánh mặt trời ấm áp sán lạn, Anh sẽ không bao giờ để ác ý của những người khác làm tổn hại đến nó. Tôi đọc hết những suy nghĩ đằng sau đôi mắt của Phong, ôm mặt trời nhỏ của chúng tôi lên đặt vào lòng anh, lẩm bẩm thật lâu, Minh Nhật, ánh mặt trời, tên đẹp lắm. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 tập cuối bộ truyện mới của tác giả Phạm Quỳnh Vân. Lòng tham và những hành động sai trái của Hùng đã dẫn anh ta vào vòng lao lý. Bà Xuân không nhận được sự tha thứ của Châu. Cái kết ngồi tù là cái giá mà bà ta phải trả cho những âm mưu thầm đập. Sau vô vàn thử thách, tình yêu của Châu và Phong ngày càng sâu đậm. Nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!